Chương 91, Đạo sĩ năm xưa, 1 Sau này, đại chiến đàm Cửu Long bùng phát, đến khi Lữ Thuần tham chiến tôi mới hiểu phong thần đã xử lý hắn như nào. Trước đó tôi có từng nói qua, huyền quang đối với người tu hành vô cùng quan trọng trong cuộc đời của họ, thiên tôn cường giả thuộc cảnh giới huyền quang đều tôn xưng đây là thế giới nhỏ của riêng mình, chân khí cũng có thể diễn hóa vạn vật bên trong thế giới đó. Nghe nói âm ti 18 tầng địa ngục chính là thiên tôn huyền quang tử trận hóa thành. Phong thần đã đưa một lực hủy diệt vào trong huyền quan của Lữ Thuần, từ đó về sau trong huyền quan của hắn sẽ không thể diễn hóa ra bất kỳ cảnh giới mới nào nữa. Tất cả những gì hắn đang có hiện giờ đều sẽ bị thôi hủy, mà sức mạnh vốn có được diễn hóa bởi chân khí trong huyền quan của hắn, cũng sẽ theo đó giảm dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nói theo cách khác chính là, Lữ Thuần đã phế rồi. Người khác càng chiến càng hăng, còn hắn càng chiến thì càng giống phế vật. Nếu như từ bây giờ hắn không giao thủ với bất kỳ ai nữa, thì hắn vẫn sẽ giữ được lực chiến ở cảnh giới nguyên thần. Nhưng chuyện này sao mà có thể xảy ra được chứ? Hành tẩu thiên hạ của núi Long Hổ không có mặt tham chiến thì ra thể thống gì nữa? Cái này thì dễ hiểu thôi, có nghĩa là thằng điên của đạo môn sắp phải đối mặt với món quà to đến bất ngờ. Lúc này trời cũng đã tối, nhìn thấy sư phụ tôi không sao, cuối cùng cũng có thể an tâm xuống núi rồi. Trong đại hội luân đạo hôm nay tôi đã trở thành tiêu điểm của quần chúng, từ nhà khách đi đến sân trước đạo quán. Thể ai trong đạo môn gặp tôi đều đưa mắt giỏi theo, có vài người còn chỉ chỉ rõ rõ nữa chứ. Khi tôi sắp đi hết sân trước đến cửa chính của đạo quán, có hai vị đạo sĩ trong huệ tề quan chạy theo gọi tôi lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, quán chủ tiền thí chủ có việc cần bàn ạ. Một trong hai vị đạo sĩ đó lên tiếng. Mấy ngày nay tôi luôn đi lại trong huệ tề quán, các đạo sĩ trong này xem tôi như người vô hình vậy, hôm nay tìm tôi không biết có chuyện gì nữa đây. Tôi bước theo hai vị đạo sĩ, Rất nhanh tôi đã được đưa đến biệt viện riêng của Trần Quán Chủ. Nơi này diện tích không lớn, lại rất tỉnh mịch, xung quanh trồng đủ các loại mai, làng, thông, trúc, tứ quân tử. Khi tôi bước vào, thì Trần Quán Chủ đang đứng ở giữa sân, khác với dáng vẻ lúc trước tôi từng gặp, bây giờ cảm thấy ông ta rất hoài nhã, cũng rất dễ gần, ngắm nghĩ cũng dễ hiểu thôi, bây giờ đa số đạo sĩ của Phủ Thiên Sư đều đang có mặt, lúc này ông ta chẳng qua chỉ là một Quán Chủ nhỏ nhoi. Đích thực không tính là gì cả. Nói sâu hơn chút cũng chỉ có thể gọi là đệ tử tùy thân của vị đạo sĩ năm xưa, lại còn là một đệ tử tư chất tầm thường chẳng có gì đặc biệt, phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết quán chủ tiền tôi có việc gì. Tôi đến trước mặt ông chào hỏi rồi nói. Vào đi, trưởng giáo đang đợi ngươi ở bên trong. Trần quán chủ trả lời với biểu cảm lạnh nhạt, nghe ông nói trưởng giáo muốn gặp tôi, trong lòng tôi bất giác trung lên. Trương Viễn Sơn chính là sư huynh của vị đạo sĩ năm xưa, ông tìm đến tôi, chắc chắn có liên quan đến chuyện trọng mạng. Mà tình cảnh trên đại hội luân đạo tôi cũng nhìn ra được, không phải tất cả mọi người của Phủ Thiên Sư đều xem vị đạo sĩ năm xưa là một niềm vinh dự, ví dụ như sư phụ của Lữ Thuần cùng với đạo sĩ già, có vẻ như họ không hài lòng vị đạo sĩ năm xưa cho lắm. Trái lại là trưởng giáo núi Long Hổ lại rất để tâm đến chuyện của vị đạo sĩ đó, hoặc có lẽ do tình cảm sư huynh đệ của họ rất tốt. Đẩy cửa đi vào, trưởng giáo đang quay lưng với tôi chăm chú nhìn bức tranh treo ở trong phòng. Người trong tranh là một vị đạo sĩ mặt thanh mày tú, tôi không biết đó là ai cho đến khi tôi nhìn thấy thanh kiếm trong tay, đó là thanh kiếm mà trần quán chủ luôn mang theo bên mình, xem ra đây chính là bức tranh vẽ vị đạo sĩ năm xưa. Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu quan sát bức tranh này, một khuôn mặt rất bình thường, nhưng lại có đôi mắt điềm nhiên và tĩnh lặng, vị đạo sĩ tay cầm thanh kiếm pháp sư, đứng trên vách núi đón gió nhìn xa xăm. Tôi quan sát rất lâu cũng không nhìn ra được huyền diệu gì, chỉ là một đạo sĩ rất bình thường, chẳng qua có một chút gì đó rất lãnh đạm và trang nghiêm mà thôi. Chưởng giáo tìm tôi đến đây nhất định có liên quan đến việc trọng mạng, chuyện này ông biết tôi là người rõ nhất, cho nên trong lúc chúng tôi xem tranh cũng chẳng nói gì với nhau, mà tôi thì lại đợi ông ấy mở lời. Nhìn bức tranh này cậu có cảm giác gì? Đợi một lúc sau, chưởng giáo mở miệng hỏi tôi. Không có cảm giác gì. Tôi thành thật trả lời, y cùng cậu có chung một họ, cũng họ tạ. Vậy ông ấy tên gì? Tôi hỏi. Lý do tôi hỏi như thế là vì từ lúc tôi nghe nói về vị đạo sĩ này, cho đến nay vẫn chưa ai nhắc qua tên của ông ấy. Bạch Lão Quỷ không nói, Sư Mẫu không nói, Khương Tuyết Dương cũng thế. Ngay cả mệnh cách phá quân như Thùy Họa, cũng chưa từng nhắc qua tên của vị đạo sĩ này. Tất cả những người từng nhắc đến người đó, đều chỉ gọi là vị đạo sĩ năm xưa. Tôi từng hỏi bạch lão quỷ người đó tên gì, nhưng cái tên này cũng giống như huyền cơ trong đàm cửu Long đều đã trở thành cấm kỵ không thể nhắc đến. Người khác không được nói, nhưng trưởng giáo núi Long hổ chắc chắn có thể nói cho tôi biết, bởi vì ông là trưởng giáo, là sư đệ, chỉ như đây cũng đã đủ tư cách gọi thẳng vi danh của người đó rồi. Chương 92, Đạo sĩ năm xưa, 2 Quả nhiên, trầm mặt một lúc, trưởng giáo liền lên tiếng nói ra vi danh của người đó. Tạ Lưu Vân Cái tên này chẳng khác gì sắm sét giữa trời quan, lóe lên trong tiềm thức của tôi, chưa kịp đề phòng gì thì cơ thể tôi xém chút là ngã nhào xuống đất, ba chữ này giống như có ma lực vậy, trong đầu tôi khi ấy một màn trống rỗng, tiếp theo sau đó tự như một cuốn phim bắt đầu tua lại biết bao nhiêu ký ức trong thức hải sâu thẳm, và rồi, cuối cùng tôi vẫn không cảm nhận rõ ràng được chi tiết nào cả, tất cả ký ức đều bị chôn vùi trong thức hải. Không biết qua bao nhiêu lâu... Lúc tôi giật mình tỉnh hồn thì khắp người đều ướt đẫm mồ hôi. Từ nãy cho đến giờ, vị trưởng giáo đó vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chầm chập vào tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tôi không dám mở miệng hỏi gì, chỉ lặng lặng nhìn bức tranh của vị đạo sĩ đó lần nữa. Phong cảnh trong tranh không thay đổi gì, thân hình của vị đạo sĩ vẫn thế, chỉ là không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, tôi cứ cảm thấy ánh mắt của ông đã khác rồi. Đôi mắt vốn dĩ bình lặng điềm tĩnh bây giờ lại trở nên vô cùng sắc bén lạnh lẽo. Thậm chí còn mang theo vẻ kiêu ngạo xem thường mọi thứ Vách núi trong tranh là nơi nào thế ạ Nhìn thấy trưởng giáo đã ổn định lại Tôi liền hỏi Hóa Sơn Bắc Phong Đợi sau chuyện đàm cửu lông Ngươi có thể đến đó thử xem Hóa Sơn từ xưa giờ là thánh địa của đạo môn Được động thiên thứ tư phù trợ Bốn mặt Bắc Phong đều khác biệt không giống nhau Ngó lên là mây Dưới thông địa mạch Nguy Nga xuất chúng Có đài nạc vân Cũng chính vì thế mà nó còn có tên là Vân Đài Phong, Lý Bạch từng ghi chép lại câu thơ, Bạch Đế Kim Tinh Vận Nguyên Khí, Thạch Tác Liên Hoa Vân Tác đài Sau này người đời sau đều gọi Bắc Phong là Vân Tọa Đại, trưởng giáo Long Hổ nói, hơn 100 năm trước, vị đạo sĩ đã từng tham gia đấu pháp đại hội tại Hóa Sơn. Trong trận đấu của đại hội này, vị đạo sĩ đó tuyệt kỹ hơn người, lấy thuật pháp của tứ đại truyền thuyết gây chấn động toàn đạo môn cũng là vì muốn đem lại vinh dự vô thượng cho phái chính nhất uy mạnh núi Long Hổ. Phủ Thiên Sư thời đó chưa có tiếng tâm gì, thế nhân chỉ tôn sùng phái chính nhất uy mạnh núi Long Hổ mà thôi, không được như bây giờ, chỉ còn duy nhất Phủ Thiên Sư. Tuy rằng tên của vị đạo sĩ được Phủ Thiên Sư ghi chép lại, nhưng thực chất sinh thời ông chưa từng gia nhập vào Phủ Thiên Sư. Không gia nhập vào Phủ Thiên Sư là như nào? Tôi hỏi. Bất đồng quan điểm. Lúc đó là thời đại hỗn loạn, Phú Thiên sư chủ trương tái sinh nhân đạo, hóa thế nhân phải trung thành với giáo nghĩa nhân đạo, nhưng sư lại nghĩ rằng, thời loạn thế rất nhanh sẽ qua thôi, không cần thiết phải thay đổi tín ngưỡng của họ làm gì. Thật ra, đây không phải là trọng điểm để phát sinh phân kỳ. Thế trọng điểm là gì? Tôi nói. Trọng điểm là Phú Thiên sư tích cực nhập thế, chỉ là muốn mượn lòng tín nhiệm của nhân giới để khởi động Hàm Quan, Hàm Quan là nhà tổ của nhân đạo. Trong thời đại mạt Pháp đã bị thiên đạo phong cấm, truyền thuyết bảo rằng chỉ cần lòng dân kết tụ đến một mức độ nào đó, thì sẽ có thể giải được phong ấn của thiên đạo, để hàm cốc quan có thể tái hiện tại nhân gian. Làm thế thì có ích lợi gì cho họ sao? Bên, trong hàm cốc quan có thờ phụng vô số vị thiên tôn, cho nên nơi đó mới được gọi là nhà tổ của nhân đạo, đạo pháp thần thuật, linh đăng miêu dược, công đức pháp khí, một khi khởi động hàm cốc quân. Đạo môn nhân giới liền có cơ hội gia nhập vào tọa đàm của Đại Đạo Chi Âm, thậm chí có thể tìm được bí quyết trường sinh. Hèn gì, ra là vì trường sinh đó he, nhưng tại sao người đó lại phản đối, không lẽ ông ta không muốn trường sinh sao? Tôi lại hỏi. Tôi hỏi cậu này, cậu có nguyện ý trường sinh không? Chưởng giáo hỏi lại tôi. Đương nhiên là nguyện ý rồi, tôi nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời ngay. Ai mà không muốn mình trường sinh bất lão chứ? Dù cho sống không có ít gì, chết em ả đâu có ngon bằng sống dai đâu. Cậu có thể nói dứt khoát thế là bởi vì cảnh giới của cậu vẫn chưa tới đâu, đợi đến khi cậu đạt đến cảnh giới năm xưa của người đó thì cậu sẽ hiểu được, có đôi khi, trường sinh bất lão giống như một lời nguyền rủa. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cũng chả hiểu vì sao trường sinh lại trở thành rủa, nhưng tôi cũng không quá để tâm đến cái này, trường sinh cái gì đó thật quá viển vông mà, tôi lại hỏi trưởng giáo một vấn đề mà tôi luôn thắc mắc hổng giờ. Chính là cảnh giới tu hành của vị đạo sĩ năm xưa, trưởng giáo, tu vi của người đó thật sự chỉ là tiên phong huyền quang thôi sao? Tiên phong huyền quang làm gì có bản lĩnh đi trộm nước hoàng tuyền, huống chi là khiến tám vị hoàng hà đại vương tử trận chứ, trưởng giáo đáp? Tôi nghĩ cũng phải, nhưng tại sao không ai nói qua vị đạo sĩ này đã kết tụ ra nguyên thần nhỉ? Trong thời đại mạt Pháp, nguyên thần rất khó mà kết tụ được, nếu như người đó kết tụ nguyên thần thành công nhất định sẽ được ghi chép trên đạo tàng. Được người đời truyền miệng về sau, y quả thật là chưa kết tụ ra nguyên thần, đến cả trường sinh y còn không muốn, vậy thì làm sao y có thể từ bỏ thần thức vốn có của nhân loại cơ chứ? Được, thôi, nếu đã không phải là tiên phong huyền quang, cũng không kết tụ nguyên thần, vậy bản lĩnh vốn có trong người từ đâu mà ra chứ? Tôi suy nghĩ rồi lại nói, tiết hạ nguyên sắp đến, đợi đến khi cậu đi tìm thân thế trong đàm cửu Long thì cậu sẽ hiểu thôi. Chưởng giáo trả lời Chương 93 Trong thành chết quan một, chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến Tiết Hạ Nguyên rồi. Tiết Hạ Nguyên, Thủy quan Giải Ách, Đạo Giáo Thờ Thiên, Địa, Thủy, ba vị thần này có nghĩa là Tam quan mà Thủy quan chính là một trong số đó. Trong Đạo Tàng từng nói, Thủy quan còn có tên gọi là Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thủy quan Động Âm Đại Đế, chịu sự quản lý của Thái Thanh Cảnh, Thủy quan do khí phong trạch và tinh khí thần hảo kết hợp thành, đứng đầu trong số chư vị Thủy Thần. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 10, ngài sẽ đến nhân gian, xem xét tội phước, tiêu trừ tai nạn cho loài người. Mỗi năm đến ngày này, thôn dân khu vực sông Hoàng Hà sẽ chuẩn bị đầy đủ các loại tế phẩm, đến cạnh sông để cầu phúc. Nhưng năm nay lại khác, trong thôn đã nhận được thông báo, nói trong ngày hôm đó ở sông Hoàng Hà sẽ xảy ra đại nạn, tất cả mọi người đều không được đến gần. Còn về đại nạn gì thì chính phủ không có nói rõ, chỉ ám thị rằng có liên quan đến đàm cửu long mà thôi. Sau khi thông báo Rất nhanh những lời đồn đoán đã trỗi dậy, có người nói bởi vì bên trong đàm cửu Long có quá nhiều oan hồn, sơn thần của núi Phục ngưu đã không đủ sức trấn áp nữa, e là yêu ma sắp sửa ra ngoài tác quái rồi, nếu không thì mấy ngày nay sao lại có nhiều đạo sĩ vô cớ xuất hiện vậy chứ, cũng có người nói, vùng nước tại đàm cửu Long đã quá tanh hôi rồi, mắt sông sẽ vỡ mất thôi, đến chừng đó chắc chắn dịch bệnh tràn lan vào đất liền cho mà xem. Ma quỷ tác quái có thể sẽ khiến mọi người khó tin. Nhưng nếu lan truyền dịch bệnh thì lại khác, sau khi họ nghe những lời đồn đoán, dân cư ở gần Đàm Cửu Long bắt đầu di tản đi hết. Ban đầu chỉ là một hai nhà, sau này gần như là cả thôn đều rời đi, dân chúng khủng hoảng ở quy mô lớn thế mà chính phủ vẫn không ai đến dập tắt lời đồn, ngược lại còn chỉ dẫn và an cư những thôn dân di cư đó, quản chế giống như lúc Đại Hồng Thủy vậy, các thôn dân nhận thức được Đàm Cửu Long có thể thật sự gặp chuyện rồi, mà sức ảnh hưởng lại vô cùng khủng khiếp. Bên thôn nhà tôi cũng bắt đầu có người lần lượt dọn đi, cha mẹ tôi hỏi trong đạo quán có nghe ngóng được gì không? Tôi thì chả dám nói thật, chỉ rằng cả nhà cứ di tản theo mọi người trước đã. Ban đầu tôi còn rất lo cho sự an nguy của bách tính xung quanh, khi lãnh ngộ được trận đấu Pháp của Khương Tuyết Dương cùng Lữ Thuần, tôi mới biết được những thủ đoạn của đạo môn. Nếu trận chiến thật sự xảy ra, đối với tất cả mọi người trong thời đại mạt Pháp mà nói thì đó chính là tai họa kinh thiên động địa. Mà không chỉ có đạo môn, ngay cả ma đạo cũng có mặt. Ma đạo hữu giáo vô loài, âm linh quỷ suý, sơn tinh giả quỷ đều có khả năng sẽ tác quái tập thể, bên trong còn có hoàng hạ nương nương mệnh cách phá quân sát phạt vô sông. Tôi luôn thầm nghĩ trận chiến này, dự là sẽ không nhỏ như vị đạo sĩ năm xưa kích sát chính con rồng đâu. Khi xưa tạ lưu vân kích sát chính con rồng, còn có hồng thủy hoàng hà làm cái cớ, nhưng lần này xung quanh hoàng hà đều sống yên biển lặng. Nếu như muốn không làm hại đến người dân hai bên bờ sông, thì chỉ có thể nhờ cậy vào chính phủ di tản dân cư đi chứ làm sao giờ. Cũng may, quốc gia còn có tổ chức chuyên dụng để đối ứng với những sự kiện siêu nhiên này. Lúc dọn nhà cha mẹ tôi hỏi sao tôi lại không đi cùng, tôi nghĩ không ra lý do, liền nói đại với họ rằng tôi đợi Thùy họa có cô ấy bảo vệ cho tôi, tôi ở lại đây cũng chả sao cả. Nghe tôi nói thế, gia đình tôi cũng không khuyên tôi thêm lời nào. Chuyện trong hoàng hà thì nhất định sẽ có hoàng hà Nương Nương tìm cách giải quyết: tôi là chồng của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi, Tôi đứng ở đầu thôn, nhìn cha mẹ tôi yên vị trong xe rời khỏi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy họ nữa, tôi lấy tay áo vội lau đi hai giọt nước mắt sắp rơi xuống, rồi quỳ xuống hướng về phía họ rời đi khấu đầu lại ba cái, sau đó một mình lũi thủi đi về nhà. Đây rất có thể là lần cuối tôi gặp gia đình tôi rồi, tối hôm qua tôi có bàn bạc với anh tôi, tôi nói, Nếu đến lúc họ quay về mà không thấy tôi nữa, tức là tôi đã đi xa cùng Hoàng Hà nương nương rồi, bảo anh tôi phải chăm sóc thật tốt cho cha mẹ, đừng có nhớ tôi quá nhé. Ân dưỡng dục của họ, đời này của tôi không biết khi nào mới có cơ hội báo đáp. Tiết Hạ Nguyên đến chắc chắn là tử kiếp của tôi, không cần biết Bạch lão quỷ vì tôi mà trọng mạng của ai, tôi đều không tránh khỏi. Tôi cũng muốn bỏ đi hết cho xong chuyện, nhưng trong lòng có quá nhiều thứ không buông bỏ được. Cứ ngỡ mình đây là kẻ đứng ngoài Tiết thay kịch sớm mình một vai, có nghĩa là mình luôn đứng ở vị trí nhìn người ta diễn kịch, nhưng tiếc thay mình lại là người trong vai diễn đó. Trích Linh lung tháp, ba ngày sau cùng tôi chả đi đâu cả, chỉ một mình ở lì trong nhà thôi, một số người cho dù tôi không đi tìm họ, thì họ cũng sẽ tự tìm đến tôi à. Chỉ là không ngờ người đầu tiên tìm đến tôi, lại chính là Huệ Hương, đúng là rất lâu không gặp rồi. Huệ Hương đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng lớn, Nhờ cô ấy mà tôi tin trên đời này có quỷ thần. Huệ Hương từ thành chết oan trở về, chỉ vì muốn báo tôi hay một tin, những ngày qua Bạch lão quỷ vẫn luôn ẩn náu trong thành chết oan. Chương 94: Trong thành chết oan 2. Tôi hỏi cô ấy Bạch lão quỷ ở đó làm gì, Huệ Hương bảo cô ấy không biết, chỉ nói dạo này thành chết Quang không được thái bình cho lắm, những người trong ma đạo trước đây đang tập kết lại, bởi vì quy mô quá lớn cho nên đã gây sự chú ý cho thập điện Diêm Vương. Truyền thuyết dân gian kể rằng Thành Chết Quan là thành phố được hậu thổ nương nương cùng với địa ngục tạo ra cho những hồn ma chết bất đắc kỳ tử. Thành Chết Quan tuy cũng ở dưới âm phủ, nhưng lại không chịu sự cai quản của Âm Ty, cũng không thuộc phạm vi cai quản của Ngũ Phương Quỷ Đế, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có lúc người của Âm Ty đến để tra án đoạn nhân quả thì mới bước chân đến Thành Chết Quan thẩm vấn oan hồn mà thôi. Ví dụ như Tuần Dương phán quan lúc trước cũng từng xét hỏi Huệ Hương trong Thành Chết Quan vậy. Nơi này ngoại trừ cư dân hưởng dương chưa trọn mà gặp tai họa chết bất đắc kỳ tử, thì còn tồn tại một quần thể đặc biệt, đó chính là người tu hành của ma đạo. Như mọi người đã biết, cao nhân trong đạo môn nếu như đạo tâm thông minh, công đức đầy người, sau khi chết sẽ không gọi đó là chết, mà được gọi là niết bàn. Ý nghĩa của từ niết tức là không sống, bàn có nghĩa là không chết. Sau khi niết bàn phi thăng đến tổ đình của mỗi đạo môn, sẽ được ghi chép lên danh sách rồi trực tiếp đi tìm cơ duyên trùng sinh tại nhân gian hoặc có thể trực tiếp ở lại tổ đình để kết tụ linh thể tiếp tục tu hành. Năm xưa khi ma đạo tổ sư tử trận, do cung điện vô danh tổ đình của ma đạo đã bị hủy, tổ đình không còn, cho nên những người tu hành thờ phụng chủ nghĩa ma đạo không còn nơi chốn để về, đa số đều đi đến thành chết quang. Sau khi chết không để lại vướng bận gì, bản thân lại là người Niết Bàn, cho nên nói nơi này chính là điểm dừng chân tốt nhất đối với họ rồi. Tuy thành chết quang rất thê lương, không thể nhận nhang khói cung phụng từ nhân gian cũng không thể hoàng dương trong tiết trung nguyên, nhưng cũng đỡ hơn phải trở thành các bụi trong trần thế nhiều. Vốn dĩ tôi luôn hoài nghi ma đạo lấy dũng khí từ đâu mà dám trực tiếp tân bốc phá quân lên hàng đầu, bởi vì trong thời đại mạt Pháp, người âm trong thiên hạ rất hiếm khi có người tu hành đạo hành cao thâm, những người ẩn náu tại đó chắc chắn không phải là đối thủ của đạo môn. Các đạo thống lớn, bất luận là nhân lực, tài phú, tài nguyên, đều không phải người âm tán tu muốn so là có thể so được. Bây giờ nghe Huệ Hương nói tôi mới hiểu, muốn tranh phong với đạo môn, ma đạo nhất định phải xuất binh trong thành chết quan chỉ là nơi này tuy không chịu sự cai quản của âm ti, nhưng khắp nơi đều có trọng binh của âm phủ bao vây, dù sao thì cái chết của ma đạo tổ sư có liên quan trực tiếp đến âm ti, bạch lão quỷ có thể đem được binh lực ra từ thành chết quan không thì đó lại là một vấn đề, tiếc là Huệ Hương tuy tác quái tại nhân gian rất dữ dằn, nhưng khi đến thành chết quan thì cô chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Những chuyện cô biết quá ít rồi đi, lần này được Hoàng Dương chuyển lời, cũng là do cô đã phối âm hôn với con trai họ hàng nhà tôi, nếu không thì đến cả thành chết quang e là cũng không bước chân vô được. Tạ Lan, thật ra tôi phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì ngay đến cả thành chết quang tôi cũng không có tư cách để vào. Tôi biết thân phận trong tương lai của anh sẽ không đơn giản, đều không phải kiểu người sống trước chết sau như tôi có thể tiếp xúc được. Huệ Hương nói, Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài. Trong mắt tôi, thì chúng ta không có gì khác biệt cả. Tôi tùy tiện trả lời một câu nói tưởng chừng như xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại như bản năng vốn có mà thốt ra. Ha ha, trả trách trong thành chết quan đa số đều cực cậu là người đó. Tạ Lan, sống tốt nhé, tôi có thể lập bài vị thờ phụng cậu trong thành, nhưng tôi không mong sẽ có ngày gặp được cậu trong thành chết quan Người thứ hai đến tìm tôi chính là sư mẫu, bà không đi tay không? Hôm nay đến là vì muốn đưa phân thủy kiếm cho tôi, những bí ẩn trong đàm cửu Long đã trở thành định cục trong tiết hạ nguyên, bây giờ tôi cũng không còn sợ có người sẽ đánh chủ ý lên người cậu nữa, thân thế của cậu chỉ có bản thân cậu đi tìm thôi, đến lúc đó cậu cầm theo phân thủy kiếm xuống dưới đi. Sư mẫu nhìn tôi nói. Sư mẫu, có phải từ sớm bà đã biết chú Bạch đi đến thành chết quan không? Trước đó bà từng nói lão không có ở nhân gian đấy, đúng vậy, lão đã đi đến thành chết quan Còn về lý do thì chắc bây giờ cậu cũng đã biết rồi. Tạ Lan, tôi có thể cầu xin cậu một việc không? Bà nói đi à, bất luận cậu có phải là thất sát hay không, tôi cũng hy vọng cậu đừng hận lão bạch, từ đầu đến cuối hắn không có ác ý gì với cậu. Lý do hắn giấu cậu bao nhiêu chuyện cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, tôi hiểu, nếu như không có chú bạch trọng mạng cho tôi, thì trên đời lấy đâu ra tạ Lan tôi nữa chứ? Sau ngày hôm đó, không còn ai tới tiền tôi nữa. Đến đêm cuối cùng, trong lúc tôi đang ngồi nghịch thanh kiếm phân thủy, thì Thùy Họa đến tìm tôi. Cô ấy chính là phá quân cái này không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch lão quỷ làm hậu cần trong thành chết quang đã chứng minh cho thân phận tham lan của mình. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất chính là, tôi có phải là thất xác hay không? Tôi đã từng vô tình nói ra chân ngôn thất xác có nghi ngờ tôi thì cũng có lý của nó cả. Nhưng nếu thật sự tôi là thất xác vậy tại sao khi tôi nhìn thấy bức tranh của vị đạo sĩ năm xưa... Lại có cảm giác từng trải quen thuộc như thế, mạng thì chỉ có một, bạch lão quỷ có bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể trộm một lần hai mạng cho tôi được. Vấn đề này đã đè nén bao nhiêu lâu trong lòng tôi, lần này Thùy Họa đến nhất định tôi phải hỏi cho rõ mới được. Chương 95, Cửu Long Kéo quan 1 Lần này Thùy Họa đã thay bộ đồ mới, không phải là những bộ đồ giấy tôi từng đốt cho cô ấy nữa, thay vào đó chính là một bộ áo giáp màu đen huyền, da của cô ấy rất trắng. So với bộ giáp màu đen huyền càng khiến cô trắng hơn, nhìn giống một món đồ sứ thật tinh tế. Không chỉ mặc áo giáp mà cô ấy còn đeo binh khí bên hông, khác với kiếm pháp của đạo môn, binh khí cô ấy sử dụng là một cây đao. Thân đao rộng và dày, tầm bốn thước hơn, một mặt chạm khắc hung thú ác linh, mặt kia chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần. Giải thích Nhật Nguyệt Tinh Thần là cùng từ chỉ bốn trạng thái trong tứ tượng, Nhật là mặt trời, tương ứng với Thái Dương. Nguyệt là mặt trăng. Tương ứng với thái âm, tinh là các vì sao đứng yên, định tinh, tương ứng với thiếu âm. Thần hay thình là các ngôi sao chuyển động, hành tinh, tương ứng với thiếu dương. Trong bí sử đạo tàng có ghi chép, năm xưa nơi mà ma đạo lập giáo, binh khí mà phá quân đời đầu dẫn binh truyền đạo đại sát tứ phương, chính là một cây đao. Cây đao đó có tên là đao lưỡng đoạn, tất cả đao quyết được gọi là thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết. Đao ý tự lưu hải, nhất đao lưỡng đoạn. Năm xưa ma đạo tổ sư tử trận tại vực trả hồn, phá quân một mình song vào âm ti, một đào chém đứt sông vong xuyên, đứt đoạn trăm năm, vì thế mà dẫn đến bao nhiêu là oan hồn bỏ trốn, đem đến cho âm ti những phiền phức bất tận. Trước giờ cô luôn xuất hiện với vẻ dịu dàng nữ tính, đột nhiên bây giờ cô thay đổi thế lại nhìn không quen chút nào, càng cảm thấy nhạy cảm hơn với cây đào trong tay của cô ấy, bởi vì sát khí của nó quá nặng, từ lúc cô bước vào tôi liền cảm thấy rất khó chịu. Ngày mai chính là tiếc hạ nguyên, em không thể tùy ý ra ngoài được, đem theo đao cũng chỉ là muốn phòng thân thôi. Thấy tôi nhìn cây đao, Thùy Hòa liền nhẹ giọng giải thích. Đây chính là đao lưỡng đoạn, tôi hỏi. Đồ nhái thôi, trong lúc bạch lão quỷ thu thập dữ liệu năm xưa của phá quân, dùng thép hàng công lôn phỏng theo mà làm đấy. Chứ nếu như là hàng thật, đao lưỡng đoạn không thể để lộ trước mặt người khác bởi vì sát khí của nó quá nặng, đao là đồ nhái. Vậy chắc chắn em cũng không biết thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết rồi. Đạo quyết đó là sau khi hợp đạo mới có thể lĩnh ngộ được, em đương nhiên là không biết rồi, Thùy Họa đáp. Đạo không phải là thật, em cũng không biết lưỡng đoạn quyết, Thùy Họa, anh thật sự nghĩ không ra lý do vì sao em lại muốn làm rầm rộ việc em nhập thế. Tôi sốt ruột nói, năm nay chính là phùng 9 năm của anh, Diêm Vương điểm mão ba lần không chết, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội thứ tư sao? Húng hồ chỉ cần một ngày anh không thức tỉnh xá mệnh, thọ nguyên, ngộ tính, tâm cảnh thì sẽ không khác gì với người thường cả, em không sợ phải chờ đợi anh, em chỉ sợ đến lúc anh già rồi sẽ thùy hỏa nước nở nói. từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, nếu như già rồi, quả thật là một chuyện rất bi thương, người xưa có câu, làm người quá 30 sẽ không học nghệ nữa, cũng có câu sống đến già thì học đến già, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không mâu thuẫn tí nào. Người quá 30 không học nghệ, tức là đã an phận lập mệnh với kỹ năng của mình, nghĩa là có thể dựa vào đó để kiếm sống qua ngày. Ví dụ như học đàn, nếu như bạn muốn tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, hoặc nghệ sĩ âm nhạc, vậy thì phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, nếu không thì khó mà được trình độ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như bạn nghỉ hưu không có gì làm vẫn luyện đàn để giải khuây, vậy thì đó có nghĩa là sống đến già, học đến già, học vài năm đại học, chỉ cần không quá ngốc. 6, 70 tuổi bắt đầu học vẫn không phải là muộn Tu đạo cũng giống như vậy trong đạo môn những nhân vật kinh tài Diễm tuyệt ai cũng phải bắt đầu từ nhỏ, trước giờ chưa từng ngoại lệ, Hương Tuyết Dương nhập đạo từ lúc 6 tuổi, Tạ Lưu Vân cũng được núi lông hổ nhận nuôi từ nhỏ còn có tên Lữ Thuận cũng vậy cũng bắt đầu tu hành từ nhỏ, bất cứ ai cũng thế tâm tư của trẻ con là đơn thuần nhất, như thế mới có thể dễ dàng đạt đến tâm đạo thông minh. mà với độ tuổi của tôi, Bây giờ bắt đầu tu đạo thì quả thật là có hơi muộn thật, trải qua bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, phân bua cao thấp, trái tim đã sớm không còn biết tấm lòng song ban thuở là gì nữa. Nhưng cũng không tính là quá muộn đâu, chỉ cần kiên trì đến cùng thì vẫn còn có cơ hội, mà vẫn phải chờ thêm vài năm nữa. Sợ rằng lúc đó tôi thật sự không gắn được qua mấy con trăng thì chỉ có thể ngừng ở mức độ nghiệp dư mà thôi. Đạo sĩ nghiệp dư thì đầy đường ra, thông thường họ chỉ ở nhà dân hương, niềm chú kim quang. Ngẫu nhiên sẽ vẽ vài lá bua. Nếu như là lúc trước thì tôi chẳng quan tâm làm gì, nhưng sau khi mở mang tầm mắt những thủ đoạn trong đạo môn cùng với những người tu hành, tôi thật sự không cam tâm làm một người bình thường, càng không muốn làm một đạo sĩ nghiệp dư. Chương 96, Cửu Long kéo quan 2. Tôi thật sự nghiêm túc muốn tu đạo, cho nên khi nghe Thùy Hỏa nói nếu như cô cứ chờ đợi như vậy thì sẽ đến lúc tôi già đi, ngay lập tức tôi liền trầm mặt. Nếu như tôi già rồi, Do dù tôi có trọng được mạng của ma đạo tổ sư, thì cả đời cũng không có duyên với đại đạo nữa, vì anh mà mọi người đã chờ đợi 3.000 năm rồi, hiếm lắm cửu tinh mới có thể tề tựu, phá quân tham lan trước sau hiện thế, nếu như thất sát không mường cớ này thức tỉnh, ma đạo sẽ triệt để tan thành mây khói, vĩnh viễn không được thế nhân nhắc đến nữa đâu anh. Nói đến cùng em vẫn luôn nhận định rằng anh chính là thất sát. Tôi nói. Không lẽ anh không phải? Thùy Hòa hỏi. Nhưng trực giác nói cho anh biết, cho dù anh có gánh vác mệnh cách thất xác thì tuyệt đối cũng không phải là ma đạo tổ sư chuyển thế được. Tôi nói ra những lời chôn giấu trong đáy lòng, làm sao lại không phải, mỗi người chỉ có một cái mạng, nếu như anh có mệnh cách của thất xác thì chắc chắn sẽ không liên quan một chút gì đến tạ lưu vân, trừ khi, trừ khi cái gì. Tôi vội vàng hỏi tiếp, anh đừng hỏi nữa, đó là chuyện không thể nào, và đó cũng là chuyện thiên đạo không cho phép xảy ra đâu. Thùy Họa Đáp Được thôi, vậy thì nói chuyện năm xưa đi, rốt cuộc đàm cửu Long đã xảy ra chuyện gì, đã ẩn giấu chuyện gì. Ngày mai là tiết hạ nguyên rồi, em không cần phải giấu anh nữa. Tôi liền nói tiếp. Ừm, tiếp theo đó, Thùy Hòa bắt đầu trần thuật lại sự việc xảy ra năm xưa. 120 năm về trước, chính là thời đại Hoa Hạ loạn thế cường quốc xâm nhập, dân tộc Hoa Hạ đã đến ngưỡng cử diệt vong, dưới Đông Hải thâm sâu, có 9 con rồng lợi dụng thiên cơ thất thủ đã âm thầm mong men theo đường thủy sông Hoàng Hạ để tiến về Công Lôn. Chính con rồng cứ tưởng có thể lừa trên dối dưới quỷ thần không hay, nhưng lại không biết tại nhân gian cũng có người đang rình rập thiên cơ, mà người này chính là hành tẩu thiên hạ núi Long Hổ Tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân từ bờ Đông Hải đuổi theo đến thủy vực Đàm Cửu Long, đến nơi đó hắn mới khám phá ra huyền cơ bên trong, sau đó phát giác được sự tồn tại của Đàm Cửu Long. Ban đầu Tạ Lưu Vân cứ nghĩ chính con rồng đi đường thủy sông Hoàng Hà là muốn từ trở về thiên đình Thậm chí còn lầm tưởng 9 con rồng này là sứ giả của tiên đạo đến nhân gian để trích ra linh lực của Long Mạch, nhưng không biết rằng 9 con rồng đến cung luôn là bởi vì đang mang sứ mệnh trọng đại trong người. Nghe Thùy Hòa kể đến khúc 9 con rồng đang gánh vác sứ mệnh trọng đại, tôi lại nhớ về giấc mơ tôi từng mơ thấy lúc trước, trong mơ tôi thấy 9 con ác long khắp người đều là xích sắc, hợp sức kéo theo một thứ mà tôi nhìn không rõ là vật gì. Tôi cảm thấy sứ mệnh mà 9 con rồng đó đang gánh vác. Cùng với thứ tôi mơ thấy được có liên quan đến nhau, nghĩ đến đây tôi liền hỏi, chính con rồng đó đang kéo theo thứ gì vậy em? Làm sao anh biết chính con rồng đó đang kéo đồ chứ? Thùy Hòa kinh ngạc hỏi tôi, trước đó anh từng mơ một giấc mơ, trong mơ thấy chúng nó đang kéo thứ gì đó, nhưng anh lại nhìn không rõ đó là vật gì. Tôi nói, xem ra, em đã cực đúng rồi, anh chính là người đó, nếu không thì sao anh có thể mơ thấy giấc mơ đó được? Khóe miệng của Thùy Họa lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn tôi cũng dịu dàng hơn hẳn, nhưng cô ấy càng như vậy thì tim tôi càng quảng thắt hơn. Bởi vì đây có nghĩa là người cô ấy muốn gã thật sự không phải tôi, mà chính là ma đạo tổ sư chuyển thế trong cơ thể này, hoặc có thể ngay từ đầu cô ấy không hề có một chút tình cảm gì đối với tôi, tình nghĩa vợ chồng như thế thì quả là một chuyện rất bi ai, tôi đã tỉnh hồn sau một thoáng bàn hoàng, tiếp tục hỏi cô ấy chính con rồng rốt cuộc là đang kéo những gì. Đó là một cổ quan tài. Thùy Họa đáp. Người trong cổ quan tài chính là Ma Đạo Tổ Sư. Tôi hỏi, vâng. Nhưng không phải Ma Đạo Tổ Sư đã tử trận tại vực trả hồn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong cổ quan tài tận Đông Hải thăm sâu cơ chứ? Chuyện, này có liên quan đến vị phá quân năm xưa, hộ pháp đầu tiên dám đơn thân chiếc mã xông vào âm ti, chém đứt sông Vong Xuyên, ban đầu Ma Đạo Tổ Sư tử trận tại vực trả hồn, ba hồn thất lạc. Bảy hồn tiêu tán, chỉ còn một chiếc thi thể không ai dám động đến, bên trong sót lại một sợi tàn hồn, cái mà gọi là mệnh cách thất sát, thiên tạc náo loạn thế giới vẫn còn sót lại trong sợi tàn hồn đó. Do mệnh cách thất sát chỉ có thể phong ấn chứ không thể giết được, mà bất luận là đạo môn hay là âm ti đều không muốn để cho thất sát trùng sinh nhập thế, cho nên họ liền đem thi thể của ma đạo tổ sư đặt vào cổ quan trấn hồn rồi đưa vào đáy sông Vong Xuyên. Âm ti có ba sông lớn, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên và Tam Đồ. Nước sông Hoàng Tuyền dùng để bồi bổ cho sinh linh vạn vật, sông Vong Xuyên dùng để trừng phạt ác quỷ hung hồn, sông Tam Đồ là lá trắng của hai giới âm dương. Trong sông Vong Xuyên chứa đựng biết bao nhiêu hung hồn ác quỷ không được phép đầu thai, lạnh đến thấu xương, rắn rết khắp nơi, gió tanh hất vào mặt. mặc cho các linh hồn quỷ giữ kêu gào thảm thiết, họ vĩnh viễn bị giềng dưới sông không thể siêu thoát, bởi vì âm ti và đạo môn nghĩ rằng, nếu đem thi thể của ma đạo tổ sư đặt dưới đáy sông vong xuyên Chỉ cần nước sông không cạn, người đó vĩnh viễn không có cơ hội để trùng sinh. Nhưng đâu ai ngờ đến, khi tin tức về cái chết của ma đạo tổ sư được lan truyền ra ngoài, để nhất hộ pháp phá quân thiên tôn của ma đạo đã một mình sông vào âm ti, chỉ dựa vào cây đao lưỡng đoạn trong tay, đã trút cạn hết sức lực huyền quan trong tòa thành, một đao chém đứt sông Vong Xuyên. Sau khi nước sông Vong Xuyên cạn kiệt, quan hồn trong đó liền hoảng hốt trốn ra ngoài quấy nhiễu đến âm ti. Các cao nhân trong ma đạo nhân lúc loạn lạc liền nhanh chóng trọng đi cổ quan trấn hồn chứa đựng thi thể của ma đạo tổ sư, sai khiến 9 con rồng trong tổ đình ma đạo hộ pháp kéo cổ quan đến Đông Hải. Đông Hải mênh mông vô tận, trải qua 3.000 năm, cho dù âm ti cùng với đạo môn thi triển thủ đoạn thông thiên cũng không tìm được vị trí giấu sát của ma đạo tổ sư. Chương 97, Phu Thê Đối Lời, 1. Hoa hạ loạn thế, thiên đạo não nục chúng sinh khốn khổ, do cùng lùng tiên đại ban cho chúng sinh cơ duyên. Chính con rồng đó liền lấy Đông Hải làm đích đến, âm thầm men theo đường thủy sông Hoàng Hà, chính là vì muốn tìm lại sinh cơ cho tàn hồn của ma đạo tổ sư. Vậy mà khi đến đàm cửu Long của Hoàng Hà, lại bị tạ Lưu Vân phát hiện, liền liên thủ với 8 vị Hoàng Hà Đại Vương bố trận nhốt rồng, trộm cả nước sông Hoàng Tuyền để giết sạch cả thảy. Rốt cuộc tạ Lưu Vân đã làm gì? Tôi hỏi Thùy Họa. Hắn mở cổ quan trấn hồn đó ra. Ma đạo tổ sư vốn chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Sau khi cổ quan mở ra, tàn hồn đó bị thiên địa can khí hủy diệt, từ đó nhân gian không còn ma đạo tổ sư nữa. Thùy Hòa thở dài nói, nếu như là lúc trước, tôi nghe được những thứ này thì cũng chỉ xem nó như truyền thuyết mà thôi, nhưng hiện giờ bên cạnh tôi đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chứng minh rằng những gì Thùy họa đang kể đều là sự thật, có những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng có những chuyện của hiện tại, thì ra trên đời có ma đạo tổ sư tồn tại thật đấy, mà chính con rồng cũng không phải ác lông. Chúng nó chỉ muốn đi xuống dưới đáy Đông Hải, men theo hoàng hà ra công lôn, cũng vì muốn tìm sinh cơ cho ma đạo tổ sư mà thôi. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện, nếu như tàn hồn của ma đạo tổ sư đã tiêu tán, vậy Thùy Họa vì sao lại cực với bạch lão quỷ rằng đây chính là cái mạng của người đó, không còn tàn hồn, nhân gian không còn ma đạo tổ sư nữa, vậy thì người đó không thể nào là tôi được, tôi đem những thắc mắc này nói ra, nhưng Thùy Họa lại nói, từ đầu tới cuối. Cái em cực không phải là cơ thể chuyển thế của ma đạo tổ sư. Vậy chứ em cực cái gì? Tôi hỏi, tuy tàn hồn đã mất, nhưng mệnh cách thất xác vẫn còn. Trong mệnh cách đó đã in dấu ấn linh hồn của ma đạo tổ sư vào trong, cho nên anh mới mơ được giấc mơ như thế, mà tương lai anh nhất định có liên quan đến mọi thứ của ma đạo, không thoát được đâu. Thùy Họa đáp Vậy thì, em gã cho anh cũng vì lý do anh là mệnh cách thất xác Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi. Đúng, Thùy Hòa không phủ nhận. Chịu. Chả còn gì để nói, cho dù tôi không phải là ma đạo tổ sư chuyển thế, thì người cô ấy muốn gã vẫn không phải là tôi. Cái gọi là mệnh, không phải chỉ cần chuyển thế thì có thể xưng là mệnh đâu, nếu có mệnh cách và sinh cơ, sẽ có thể tự chủ giáng sinh vào một sinh mạng mới. Nếu không thì thời cổ đại người ít mà bây giờ lại nhiều, bao nhiêu cái mạng từ đâu mà ra cơ chứ. Bạch lão quỷ vì tôi mà trộm mạng chẳng qua là do xem trọng sinh cơ lúc đó của tôi thôi, mà vừa hay lúc đó chính là ngày sau thiên tạc trực ban. Thiên tặc là kẻ trộm trong trăng, có thể trộm nhật nguyệt tinh thần vạn vật của đất trời, đương nhiên còn có thể trộm luôn mệnh cách rồi. Nhưng trực giác nói với tôi rằng, cái mạng này của tôi tuyệt đối không thể nào tự dưng diễn hóa thành mình cách thất sát được. Thật ra cái hôm tôi nhìn thấy bức tranh của vị đạo sĩ thì tôi hiểu rằng Thùy Họa đã thua rồi, tôi gánh vác mệnh cách thất sát không sai. Nhưng cái mạng của tôi lại là của tạ Lưu Vân, mỗi người chỉ có một cái mạng, mỗi cái mạng cũng chỉ có mệnh cách của chính mình, tạ Lưu Vân đương nhiên cũng có mệnh cách của bản thân. Nếu cái mạng của tôi trọng là của hắn thì theo lý mà nói về sau tôi sẽ không có liên quan gì đến thất sát nữa. Thế giới này có tồn tại người có hai mệnh cách thất sát không? Tôi hỏi. Không thể nào, thất sát là đạo tạc quấy nhiễu thế giới. Mỗi lần nhập thế đều chọn một người mà thôi. Chỉ khi người này bị tiêu hủy triệt để thì thất xác mới ẩn giật vào hư không, chờ đợi thời cơ để trùng sinh quay về, không phải em từng nói là, thiên đạo sẽ không để xảy ra sự việc như này sao? Tôi lại hỏi, anh có mệnh cách thất xác, đồng thời mạng của anh đã trộm từ tạ lưu vân, tình huống thế này có thể đã từng vô tình xuất hiện trong thời đại hỗn loạn, nhưng trong thời đại mạt pháp chắc chắn không thể nào. Trừ khi sinh thời tạ lưu vân không có mệnh cách nào trong người, nhưng anh cảm thấy có khả năng này không? Mỗi, Người mỗi cái mạng, phú quý tại thiên, con người vừa sinh đều đã có mệnh cách riêng của chính mình, về sau sinh lão bệnh tử, đáng tịch hòa phúc, cũng sẽ liền mạch với nhau, tuyệt đối không thể xuất hiện người không có bất kỳ mệnh cách nào. Nếu như tạ Lưu Vân không có mệnh cách thì làm sao có cơ duyên để tu đạo, lại làm sao có thể trở thành hành tẩu thiên hạ núi Long Hổ được chứ, nhưng mà, nếu những gì Thùy Họa vừa kể là thật, vậy tại sao khi tôi nhìn thấy bức tranh của tạ Lưu Vân lại có cảm giác tiền sinh kim thế đến vậy? Giải thích tiền sinh kim thế có nghĩa là sống kiếp này lại có cảm giác quen thuộc của kiếp trước. Hết giải thích. Tôi thật sự không hiểu, càng nghĩ thì đầu óc tôi càng trống rỗng. Rất lâu về sau tôi cũng từ bỏ suy nghĩ về chuyện này, bởi vì theo nhận thức hiện giờ của bản thân, tôi biết tôi sẽ không tìm được đáp án đâu. Vẫn là trịnh bản kiều nói rất hay, nàng đắc hồ đồ, chỉ cần có thể sống sót qua tiết hạ nguyên, thì dù đó là ai cũng mặc kệ cho rồi. Giải thích nàng đắc hồ đồ thông minh khó, hồ đồ khó. Từ thông minh chuyển sang hộ độ càng khó, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đền đáp. Trích Trịnh Bản Kiều Hết giải thích. Chương 98, Phu Thê Đối Lời, 2 Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang yên ổn, không có triệu chứng bị tâm thần phân liệt. Ma đạo tổ sư hay tạ lưu vân gì gì đó, thích ai thì là ai đi, tôi thì không sao rồi, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thùy họa dáng ngọc yêu kiều đẹp đến thế. Trong lòng tôi vẫn khó chịu không tả được, chúng tôi là vợ chồng, dù cho không phải dạng cưới gã bình thường, nhưng cũng đã bái qua thiên địa. Cứ nghĩ đến người cô ấy ngày nhớ đêm mong không phải tôi, trong lòng tôi lại cay đắng lắm. Có một chuyện tôi đã nhìn rất lâu rồi, ngày mai chính là tiết hạ nguyên, cũng không biết đến chừng đó tôi có còn sống sót không nữa. Nhất thời hăng tiếc nên tôi đã hỏi cô ấy, Thùy Hòa, nếu như em cực thua thì em sẽ như nào? Anh có ý gì? Thùy Hòa thắc mắc hỏi lại tôi, ý anh là? Nếu như mệnh cách của anh không liên quan gì đến thất sát, tương lai cũng sẽ không ứng niệm sát phá lan của ma đạo tổ sư, vậy hôn nhân của chúng ta còn được tính không em? Chắc, chắn em sẽ không thua đâu. Thùy Hòa cắn trăng trả lời. Ngày mình kết hôn em đã từng nói với anh, dù sinh tử hay xa cách, chúng ta cùng tạo nên lời thề ước, mình nắm tay nhau sống đến bạc đầu, anh muốn hỏi em, nếu như tạ lan anh chỉ là tạ lan? Không phải bất kỳ ai khác, vậy thì em có còn muốn cùng anh đi đến cuối đời. Thùy, họa không nói gì, cô ấy dùng đôi mắt câu hồn đoạt phách đen lay lấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị cô ấy nhìn đến sượng trân, dựa theo bản năng mà tránh tầm mắt của cô ấy, nhưng vấn đề này tôi thật sự rất muốn biết đáp án. Nếu không thì tôi có chết cũng không cam lòng. Trong lòng tôi thậm chí còn nghĩ đến một cách, một khi Thùy họa mở miệng nói không muốn cùng tôi đi đến cuối đời, tiết hạ nguyên ngày mai, tôi sẽ không phối hợp bất cứ thứ gì cả. Tôi không muốn cầm phân thủy kiếm nhảy xuống đàm cửu Long đâu, thân phận cái chi chi gì đó, cút càng xa càng tốt đi, ngu muội bao nhiêu năm cũng đã qua rồi, ma đạo tổ sư cũng được, tạ Lưu Vân cũng chẳng sao, những nhân vật thủ đoạn thông thiên như thế thật sự có liên quan đến tạ Lan tôi sao, tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc, cảm giác tồn tại của tôi trong trần thế cũng không có sức ảnh hưởng gì mấy đâu, nhưng tôi vẫn rất kiêu ngạo vì bản thân tôi là độc nhất vô nhị. Giải thích tử phi ngư Yên tri ngư chi lạc nghĩa là không phải cá làm sao biết cá vui. Hết giải thích, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Một lúc sau, Thùy Họa nói lý nhí. Đương nhiên là tôi nhớ rồi, hôm đó tôi đến tìm bạch lão quỷ để báo danh, xa xa phía bờ đê tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, tôi có hỏi gì cô cũng không hồi đáp, cứ nhìn tôi chầm chập vậy đó, làm tôi ngại đến nỗi tự động bại trận luôn. Lúc đó còn nghĩ, cô gái nhà ai mà dạng thế cơ chứ? Đó là lần đầu tiên em lên bờ sau 400 năm chìm dưới đáy sông, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên em gặp được sau khi lên bờ. Thế lão bạch không phải đàn ông he? Tôi ngứa mồm sọc vào một câu, sao mà tính lão vào được chứ, em vốn dĩ đã quen biết lão kia mà. Thuy họa lường tôi nói. Thế tiếp tục đi, tiếp gì cơ? Thì em nói tiếp đi chớ, không phải em đang bày tỏ sao? Anh, mặt cô ấy có hơi ứng hồng rồi nói tiếp. Tối hôm đó anh tặng viên giao nhân lệ cho em, những gì em kể cho anh nghe đều là sự thật, khi còn sống em vốn không hề biết phá quân là gì, cho đến khi em bị chìm tới đáy sông, làm hoàng hạ nương nương gì gì đó, túc mệnh bắt đầu thức tỉnh được một chút. Thùy Hòa nói rằng, dưới hoàng hạ có biết bao nhiêu là oan hồn, khi vừa thành quỷ cô sợ lắm, mà cũng nhát gan nữa, nhìn thấy những con khỉ nước hung tợn sẽ bị dọa đến trốn mất tâm, nhìn thấy hà đồng cũng bị dọa chết khiếp, còn có những cái xác trôi nổi oan hồn không tan. Tử đạo dưới nước, đối với cô ấy mà nói thì những thứ này luôn là ác mộng đang tồn tại trong cô, ngoại trừ những thứ này, trước đó Hoàng Hà còn có vô số loại tinh quái, có một số tinh quái đạo hành cao thâm, từng có ý đồ muốn nuốt chững âm hồn của cô luôn. Thế em làm sao mà thức tỉnh được? Em, vốn là chết vì hàm hoang mà, quán khí xung thiên, có không ít đạo hành của thiên đạo phó thác, chỉ là bản thân em không biết nên mới sợ bọn chúng thôi, cho đến một ngày... Em bị cái tên tử đảo dưới nước ép đến bước đường cùng, hắn điên đến nỗi muốn cùng em song tu, rồi hợp thành một thể, còn muốn kéo em vào người hắn, anh không biết hắn kinh tẩm đến mức nào đâu, lời hắn nói ra toàn là những câu tục tiểu khó nghe, ban đầu em muốn trốn đi cho song, nhưng sau bị ép quá, bất đắc dĩ em mới bắt đầu động thủ thôi, nào ngờ một phát liền không thể thu dọn tàn cuộc, phá quân là ngôi sao thứ nhất trong bắt đầu, là vị tướng tung hoành ngang dọc ở thiên hạ. Bản thân Hoàng Hà Nương Nương cũng tồn tại sản đạo hành của thiên đạo ban cho, muốn giết chết tử đảo thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi ấy mà. Được một lần thì sẽ có lần thứ hai, ban đầu thủy họa là tự vệ phản kháng, đến khi chủ động truy sát đám tinh quái đó thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian là mấy. Mỗi khi em sát sanh xong đều sẽ có ích lợi trong đó, chiến lực của em càng lúc càng mạnh, em chưa từng tu hành qua đạo Pháp, nhưng những thứ tồn tại trong đầu em như vừa sinh ra đã có vậy, rồi sau đó em mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ có một nữ tướng nhìn không rõ dung mạo, cô ấy đứng ở đầu nguồn sông vong xuyên, trong tay cầm cây đao lưỡng đoạn. Trong mơ, cô ấy nói với em một câu, cô ấy nói gì? Ngươi là cửu thế chi thân của ta, cửu là con số lớn nhất và cũng là kiếp cuối cùng trong mệnh cách ta, mong ngươi tu hành cho thật tốt, đừng phụ đi danh tiếng của phá quân. Chương 99, một câu tiên đoán, một. Số 9 là cực số, phùng cửu quy nhất. Nghĩa là cứ đến chính là phải bắt đầu lại từ số 1 Không còn nghi vấn gì nữa, người mà Thùy Họa mơ thấy chính là phá quân đời thứ nhất của ma đạo. Phá quân và ma đạo tổ sư không như nhau, mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư luôn bị phong ấn trong cổ quan trấn hồn, còn phá quân sau khi chết vẫn luôn lẫn quẩn trong vòng luân hồi chốn nhân gian để tìm kiếm cơ duyên mới. Thùy Họa chính là kiếp cuối cùng của phá quân, nếu như kiếp này vẫn không thể chứng minh sự cuộc khởi của đại đạo, vậy thì từ nay về sau mệnh cách phá quân sẽ mãi mãi tan biến trong hư vô, đến lúc đó. Hồn phách và ý niệm của vị phá quân đời thứ nhất, sẽ vĩnh viễn biến mất triệt để, ngay cả linh hồn ấn ký cũng không thể giữ lại. Nói cách khác dễ hiểu hơn là, trận chiến ngày mai thùy họa không thể chết, nếu chết thì ma đạo sẽ không bao giờ còn vị phá quân nào tồn tại nữa. Mà không còn phá quân, thì sẽ không thể dùng sát phá lan để xoay chuyển tình thế, từ đó ma đạo sẽ bị diệt vong, đất về với đất, các bụi về với các bụi. Còn lý do mệnh cách thất sát của tôi vẫn còn lưu lại ý niệm của ma đạo tổ sư. Là bởi vì thất sát vẫn chưa kịp trở về chốn cũ thì đã bị bạch lão quỷ trộm đi mất rồi. Trận tác chiến ngày mai cùng với đạo môn em nắm chắc bao nhiêu phần. Tôi hỏi, Phủ Thiên Sư thấy ma đạo em không người nên ức hiếp, nhưng lại không biết giáo nghĩa của ma đạo không chỉ lưu truyền tại nhân gian, mà âm ti cũng có đệ tử của ma đạo. Thùy Hòa đáp, anh biết chú Bạch đang ở thành chết quang, cũng biết lão đang tập kết binh mã. Sao anh biết được? Thùy Hòa kinh ngạc nói. Ờ thì, là Huệ Hương nói anh nghe, cô ấy nói động tĩnh trong thành chết quang đã dẫn đến sự chú ý của thập điện Diêm Vương, sợ rằng đến lúc đó không dễ xuất binh trong thành. Ha ha, quỷ đế chưa từng xuất hiện trong thời đại mạt Pháp, chỉ dựa vào 10 vị âm soái, 36 quỷ tướng thì lấy gì cản đường ma đạo của em, câu nói của Thùy Họa nghe có vẻ rất hùng hồn, nhưng trên thực tế thì quả thật cô ấy không khoát lát tí nào, đệ tử ma đạo bất luận sinh thời tu luyện đến cảnh giới nào. Sau khi niết bàn thì chỉ còn sóc lại cảnh giới huyền quang mà thôi, bởi vì thứ mà niết bàn phải niết ra chính là nguyên thần. Nguyên thần không có mà ý thức vẫn còn tồn tại thì được xưng là niết bàn. Từ phương diện này mà nói, đạo hành của đệ tử ma đạo trong thành chết quang không kém hơn so với âm ti bao nhiêu đâu. Nhưng có một điều, sau khi niết bàn tuy sẽ bị giáng thấp tu vi, thế mà đệ tử ma đạo vẫn giữ nguyên thần thuộc ban đầu, chỉ dựa vào điểm này, thì đã chiếm ưu thế hơn trong trận tác chiến với âm binh quỷ tướng rồi. Trận chiến phong thần đã trôi qua 3.000 năm, trong thành chết oan không biết đã tụ hợp được bao nhiêu đệ tử của ma đạo, nếu thật sự bùng phát trận chiến, trong tình huống quỷ đế không xuất hiện, chỉ dựa vào âm binh quỷ tướng thì chắc chắn âm ti khó mà trấn áp được cục diện này. Trừ khi âm ty hiến tế địa ngục tầng thứ 18 để trấn áp bình loạn, nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể nào, địa ngục tầng thứ 18 tồn tại là vì muốn nhốt những hung thần ác thú, nên không phải muốn động đến là động được đâu. Nếu như một trong số đó trốn ra ngoài, đối với âm ti mà nói chính là hào kiếp của nhân loại. Cho nên khi không có mặt của quỷ đế, nếu như âm ti không đứng bên bờ vực diệt vong thì sẽ không dám tế địa mục tầng thứ 18, không xuất động địa mục tầng thứ 18, vậy thì âm ti chỉ còn lá bài cuối cùng có thể sử dụng, chỉ cần người đó ra tay, thành chết quan chỉ có thể vào mà không thể ra, một binh một tướng cũng đừng mong thoát. Còn về người này là ai thì tạm thời khoan nói đến hậy. Bởi vì chưa chắc cô ấy sẽ chịu ra tay, nếu như cô ấy dám sen vào âm ti cũng sẽ xảy ra chuyện lớn như thường. Nói thế thì, trận chiến ngày mai em đã nắm chắc phần thắng rồi. Tôi hỏi, thật ra thắng thua không quan trọng, thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, đạo môn bây giờ chẳng qua chỉ là con cờ mà nhà tổ nhân đạo giữ lại trong nhân gian thôi. Ma đạo và đạo môn cũng không thể nào đấu tranh đến nỗi người mất người còn, không chết không ngừng đâu anh, Thùy họa nói. Trận chiến trong tiết hạ nguyên dù thắng hay thua không quan trọng, trọng điểm là sát phá lan có thể tụ hợp tại Tam Phương Tứ Chính hay không, chỉ cần tụ hợp lại, thì vận khí của ma đạo sẽ tự giác hình thành, từ đó không còn gì có thể ngăn cản được họ nữa, việc trùng tu lại cung điện vô danh nhà tổ của ma đạo là chuyện sớm muộn mà thôi. Xét cho đến cùng thì kết quả của cô ấy muốn vẫn là tôi thức tỉnh được túc mệnh của thất sát, sau đó cô ấy cùng với bạch lão quỷ trong thân phận phá quân và tham lan sẽ cùng tôi tụ hợp tại Tam Phương Tứ Chính. Ngày mai là tiết hạ nguyên rồi, đêm nay tôi cùng Thùy Họa đã trò chuyện rất lâu, cái tôi muốn hỏi chính là chuyện tình cảm, nhưng cô ấy chỉ thổ lộ đến một nửa lại bắt đầu chuyển qua đề tài túc mệnh mất rồi, túc mệnh chính là nhân quả không tránh được giữa tôi và cô ấy. Tôi cũng muốn như bao người khác, cùng cô ấy thành một đôi phu thê bình thường, nhưng sao lại khó đến thế, vốn dĩ tôi là người, cô ấy là mà đã phạm cấm kỵ trước, húng hồ chi trong cuộc lại dính liếu đến biết bao nhiêu nhân quả không giúp ra được. Chương 100 một câu tiên đoán, hai. Thùy Họa là phá quân đời cuối cùng, đương nhiên sẽ đem toàn bộ đời mình hiến dân cho ma đạo. Sau trận chiến khốc liệt của ngày mai, dù cho cô ấy thắng lợi thì kề cạnh cô ấy chỉ còn những thứ sát phạt vô tận mà thôi. Đến lúc đó, tôi có còn đủ dũng khí vì cô ấy mà đối địch với thiên hạ đạo môn, sau đó cùng cô ấy dâng hiến cả đời cho ma đạo, nếu như là tình cảm cá nhân thì có thể tôi sẽ đồng ý thật, nhưng cái mạng của tôi thuộc về tạ lưu vân kia mà. Hắn nhất định sẽ không làm ra quyết định như thế đâu. Trái lại thùy họa không giống tôi bi quan thế, khuôn mặt xinh sáng tràn đầy hưng phấn và kỳ vọng, đôi mắt lông lanh động lòng người, một lòng chờ đợi sát phá lan có thể tụ hợp tại tam phương tứ chính, trùng sinh ma đạo. Tôi không có tiết lộ rằng cái mạng của tôi là đến từ tạ Lưu Vân, sự việc diễn biến đến mức độ này rồi, nói hay không nói với cô ấy thì mọi thứ cũng đã định. Tạ Lan, trong đàm cửu Long có ẩn giấu thân thế, còn có cả chân truyền của anh. Không phải anh luôn lấy làm lạ vì sao bạch lão quỷ không dạy anh bất cứ thứ gì sao, bởi vì những thứ anh cần học đều được cất giấu trong cổ quan trấn hồn. Thùy họa nói, tuy cung điện vô danh đã bị hủy, nhưng tâm đắc và thuật pháp của ma đạo tổ sư vẫn còn được bảo tồn, ngoại trừ đại đạo mà tổ sư đã lĩnh ngộ thì hầu hết đều nằm trong cổ quan đó. Thủ đoạn thông thiên của ma đạo tổ sư thuộc hàng bậc nhất, cùng với nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn và tiên đạo tổ sư ngọc hoàng đại đế đồng loạt thời danh. Thậm chí chiến lực còn hơn cả hai vị chủ thượng này, chỉ là trong đạo tàng mỗi khi nhắc đến thì không ai đề cập đến thuộc pháp thần thông của vị này cả, cho dù trong trận chiến tại vực trả hồn thì cũng không để lộ một chút huyền cơ nào. Binh khí của phá quân là thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, vậy của người đó là gì? Tôi hỏi, đợi đến khi anh giải được huyền cơ trong đàm cửu Long mở được cổ quan trấn hồn thì tự khắc sẽ biết thôi, em chỉ có thể tiết lộ cho anh một chút, binh khí của ma đạo tổ sư là kiếm. Trước là Thùy Họa thừa nước đục thả câu, tiếp đó sợ tôi không vừa ý lại dịu dàng an ủi tôi, không phải em không nguyện ý nói cho anh biết, chỉ là những gì liên quan đến người đó đều trở thành cấm kỵ, anh chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm câu trả lời mà thôi. Tại sao lại trở thành cấm kỵ nữa cơ? Tôi hỏi tiếp. Trách là trách người đó quá kinh diễm, thiên đạo cũng rất đố kỵ người đó. Nếu không phải vì ma đạo thật sự có sức ảnh hưởng lớn như thế trong đạo tàng Ma đạo tổ sư còn lưu lại những dấu vết không thể tiêu hủy trong tam giới, thì có thể người đó sẽ không bị ghi danh trong đạo tàng đâu. từ cổ ông trời đố kỵ người có tài, rốt cuộc ma đạo tổ sư lại là một truyền kỳ như thế nào nhỉ, sinh thời tạ Lưu Vân chẳng qua chỉ sống võn vẹn mấy chục năm, mà chỉ cần nhắc đến ông ấy, trong đạo môn đều sẽ cảm tháng bốn chữ kinh vi thiên nhân. Mà vị ma đạo tổ sư này từ thời đại hỗn loạn cho đến thời đại phong thần, trải qua những năm tháng bất tận. Thời khắc tiên phong độc chiến thập nhị thiên tôn, loại người như này thì ông trời không đố kỵ mới là lạ đó. Nói đến đây thì trời cũng sắp tối rồi, đã đến lúc Thùy Họa phải rời đi. Hôm nay là đêm cuối rồi, em không thể ở lại sao, từ lúc tôi và cô ấy kết hôn cho đến giờ, cũng chỉ cưỡng hôn cô ấy qua một lần, danh nghĩa vợ chồng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, tôi cũng nói đến mức độ này rồi, đương nhiên Thùy Họa sẽ hiểu rồi nhìn không được liền đỏ ứng cả hai gò má. Dưới ánh hoàng hôn càng yêu kiều rung động, người xưa nói hay thật, mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng hút hôn. Tôi nhìn đến nỗi nóng cả người, không đợi cô ấy trả lời liền kéo cô ấy ôm chặt vào lòng, cách một lớp áo giáp dày cộng, tôi không cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Thùy Họa, bộ đồ giáp này giống như cái gai đang đâm thẳng vô tim tôi vậy. Được một lúc sau, tôi nhẹ thở dài một hơi, rồi quyết định tiễn cô ấy về. Làm sao, không muốn giữ em ở lại nữa à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thùy Họa đang rút trong lòng tôi, khó xử nói, để anh đưa em về, ngày mai rất quan trọng đối với chúng mình. Tôi chỉ đành nói như thế thôi. Trăng sáng sao thưa, trong thôn trống vắng không một bóng người, Thùy Họa từng nói cô ấy đã nhìn khói lửa nhân gian hai bên bờ suốt 400 năm, bây giờ khói lửa này lại vì cô ấy lên bờ mà dập tắt, chúng tôi nắm tay nhau sải bước, cả đoạn đường không ai nói lời nào, nhưng lại cảm thấy hơi ấm lan truyền khắp cơ thể, từ khi kết hôn đến giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi thân mật như thế, nếu như có thể nắm tay cô ấy đi đến cuối đời, vậy thì tốt biết mấy, bao nhiêu bí ẩn, thắc mắc, túc mệnh kéo dài 3.000 năm đều sẽ có hồi kết vào ngày mai, là tạ lưu vân tính kế bạch lão quỷ, hay bạch lão quỷ tính kế tạ lưu vân, xuống tới đàm cửu Long thì sẽ có đáp án ngay thôi. Thùy Hòa, thế ngày mai anh nên làm gì? Trước khi cô ấy xuống nước tôi hỏi, anh không cần làm gì cả đi theo vị sư phụ rẻ tiền của anh là được, em cũng không ngờ cô ấy lại có thể mời được thần nhập thân, tạ lan, lỡ như em xảy ra chuyện gì, tương lai cô ấy có thể thay em bảo vệ cho anh. Chỉ tùy tiện nói ra một câu, vậy mà tim tôi quặng thắt lại, nhất định cô ấy sẽ không ngờ được, câu nói tự như vô tình này lại trở thành một câu tiên đoán của ngày mai.